17 điều quan trọng khi bạn chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn một tuần trước khi phỏng vấn. Một, bạn hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về công ty và vị trí ứng tuyển. Hãy tìm những thông tin đặc biệt về công ty đó. Nếu có thể, bạn có thể vào thư viện, tìm hiểu thông tin trên mạng để tìm kiếm về những điều thú vị và nói chuyện với những nhân viên đang làm việc hoặc ngay cả những người đã nghĩ việc về những kinh nghiệm và những ấn tượng của họ về công ty. Sau đó bạn nghiên cứu về những sản phẩm dịch vụ, ngành nghề kinh doanh, thị trường, vị trí địa lý, kết cấu, lịch sử, nhân viên và những thông tin quan trọng khác của công ty Và ác hẳn công ty đang có những xu hướng mới để phát triển, bạn nên tìm hiểu về điều đó 2. Bạn hãy cố gắng tìm hiểu về những đối thủ cạnh tranh chính của công ty và có vài nghiên cứu sơ lược xem họ khác với công ty mà bạn sắp phỏng vấn như thế nào 3. Ba, hãy chuẩn bị những ví dụ cụ thể về những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn cho thấy là rất cần thiết cho công ty. Luyện tập về cách trả lời những câu hỏi mà họ có thể hỏi tới như những kinh nghiệm, trình độ học vấn, những kỹ năng và chúng có mối liên quan như thế nào đến vị trí mà bạn dự tuyển. Hãy chuẩn bị để tô màu giữa việc kinh nghiệm của bạn và sự cần thiết của công ty là một trong những kỹ năng phỏng vấn quan trọng nhất mà bạn sẽ cần đến. 4. Tự nhận xét về những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Hãy chuẩn bị để nói về những khuyết điểm của mình nhưng tìm một cách để điều chỉnh nó theo chiều hướng tốt. Ví dụ, nhược điểm lớn nhất của tôi là tôi là một người cầu toàn. Điều đó nó luôn lấy của tôi thêm một ít thời gian để hoàn thành công việc cho đúng như sự mong muốn của tôi nhưng tôi có thể đảm bảo rằng công việc sẽ vượt qua cả những sự xem xét nghiêm ngặt nhất, chính xác 100% và không có chi tiết nào bị bỏ sót. 5. Hãy chuẩn bị một số câu hỏi thật thông minh để hỏi thăm về công ty và vị trí ứng tuyển. Điều đó sẽ chứng minh rằng những kiến thức của bạn về công ty và bạn thật sự quan tâm đến vị trí dự tuyển này. 6. Hãy thử lại quần áo và chắc chắn rằng nó vẫn còn thích hợp cho bạn. Nếu cần thiết thay đổi, bạn nên sắp xếp thêm thời gian để tìm kiếm những trang phục khác thích hợp hơn. Một ngày trước khi phỏng vấn. Một, liên hệ với công ty để xác nhận đúng ngày tháng và thời gian cho cuộc phỏng vấn của bạn. Cũng có thể xác nhận lại tên và chức danh người mà bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn. 2, hãy nhớ lời hướng dẫn về địa điểm cuộc phỏng vấn. Để chắc chắn hơn, bạn có thể kiểm tra hai lần về địa điểm đó bằng bản đồ. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn biết đường và tính được thời gian đến công ty đó. Bạn cũng đừng quên tính thêm giờ kẹt xe. 3. Ba, sắp xếp toàn bộ đồ nghề cho cuộc phỏng vấn. Kiểm tra nó kỹ càng các vết đốm, những vết nhăn hoặc những vết rách. 4. In thêm vài bản về sơ yếu lý lịch và cố gắng tóm gọn chúng trên một mặt giấy. Dù rằng, người phỏng vấn đã có một bản sơ yếu lý lịch của bạn thì dự phòng một hoặc nhiều bản sao sơ yếu lý lịch vẫn là một ý tưởng hay. Đêm trước ngày phỏng vấn, hãy ngủ một giấc thật ngon. Một, não của bạn cần đầy đủ nhiên liệu để kể về những thành tích và có một ngày não của bạn cần 110% nhiên liệu thì đó chính là ngày phỏng vấn. Đừng có tiết kiệm đồ ăn. Nhưng hãy thận trọng những thức ăn có nhiều carbonida vì ăn nhiều chất này có thể là nguyên nhân làm cho bạn quể oải. Hai, hãy thay trang phục sớm hơn như vậy bạn sẽ không cảm thấy áp lực đến việc khi bước ra cửa. Hãy chú ý đến những chi tiết như đánh răng, chải đầu, dùng phấn thơm. Và bạn hãy nhớ rằng ấn tượng đầu tiên có thể bộc lộ rất nhiều về con người và tính cách của bạn. 3. Ba, đừng quên cầm lấy những bản sao sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và cặp giấy nếu bạn chỉ có một bản. 4. Hãy cho phép mình dành nhiều thời gian cho cuộc phỏng vấn. Bạn nên đến sớm hơn khoảng 15 phút. 5. Hãy mỉm cười và chào hỏi mọi người mà bạn gặp trong cuộc phỏng vấn ngay lần đầu tiên. Bạn cũng có thể mỉm cười và bắt tay họ một lần nữa khi cuộc phỏng vấn kết thúc. 6. Hãy thư giãn nếu bạn đã chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn. Hít thở thật sâu và ngủ một giấc thật ngon cho đầu óc thoải mái. Sau cuộc phỏng vấn, bạn hãy viết một lá thư cảm ơn tới người đã phỏng vấn bạn. N. Hồng. HR Việt Nam